các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lánh phong từ trên lầu đi xuống thưa nội thưa ba mẹ con mới xuống con xuống đúng lúc lắm vũ lâm nhét môi chuyện gia nông nỗi đó con tính sao lánh phong cầm tờ báo liếc qua tiêu đề gương mặt vẫn không hề biến sắc chuyện này con sẽ có cách giải quyết còn khóc trên phòng đó do em lên dỗ con đi nhưng chuyện này chuyện bọn trẻ cứ để nó giải quyết hàn lão giao khoát tay Con cũng đi làm đi giả thiết. Hôm nay chúng ta có buổi họp với đối tác lúc 9 giờ. Dạ. Trên phòng, Hà danh vội vã đến bên nôi. Bé vẫn rất ngoan, còn mềm cười nhìn mẹ. Cô chợt hiểu ra. Cảm ơn anh. Có gì đâu, lúc nãy con có khóc mà. Anh Phong à, em muốn giải thích. Thật ra em và Văn Bảo không có gì. Chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Anh hiểu mà, không sao đâu. Lánh Phong đưa tay gạt những sợi tóc. Cùng với giọt mắt vẫn còn vương trên má Hà Doanh Lúc nãy cô đã khóc Anh sẽ nói là em mang con đi tiêm phòng Em sang nhà mẹ đi nhé Chiều anh ghé đón Ngay trong buổi chiều hôm ấy Hà Doanh bỗng dưng nhận được điện thoại của tiểu anh Doanh Doanh mà lên mạng xem đi Có tin về chồng bạn kia Hà Doanh vội vã đến bên máy vi tính Trên phần thông tin là tin lớn Nữ minh tinh lục an nhiên có bạn trai mới Bên cạnh đó là tấm ảnh Lãnh Phong đang thâm mật quảng vai cô cùng đi vào trong một nhà hàng. Đa số các bài báo đều khai thác thông tin này. Có nơi còn giật tít. Ông ăn trà, bà ăn nem. Đang hai tấm ảnh vợ chồng Lãnh Phong. Người ôm ấp lục an nhiên. Người gục vào vòng tay thiên bảo. Có bài báo viết rằng Hà Doanh không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Sở dĩ tìm đến tỉnh cũ là vì muốn ăn ủi khi biết chồng ra ngoài lăng nhăng. Các comment trên mạng Đa số đều tỏ ra thông cảm cho cô, chỉ chiếc Lãnh Phong không thường tiếc. Tim Hà Doanh chợt nhói đau, hai dòng nước mắt rơi xuống. Cô hiểu, anh đang che chở cho mình, bất chấp tới việc làm tổn thương chính mình. Tấm ảnh đêm qua, những phút nao lòng, Hà Doanh không khống chế nổi mình, cô khóc ngon lành, mà cho những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt. Trong văn phòng, Hàn Lão ra nghiêm khắc nhìn Lãnh Phong. Còn giải thích thế nào về những hình ảnh này? con không có gì giải thích cả. Hai đứa thật là, hai vợ chồng, đứa ăn trà, đứa ăn nem, không ra làm sao cả. Đàn ông chơi bời là chuyện thường mà. Lãnh phong nhặt tờ báo lên, trầm tính. Có bài báo viết là cô vợ không chịu nổi sự phản bội của chồng. Người yêu cũ chỉ là ăn ủi cô thôi. Chia tay đâu phải là chấm hết, vẫn còn là bạn mà. Hàn dương dũng lại. Lãnh phong cố tìm làm vậy, gánh hết mọi chuyện. Chỉ để gỡ rắc rối cho Hàn ra Cho Văn Bảo và Hà Doanh Không phải đối mặt với rừng trẻ trích Hàn lão ra cũng nhanh chóng hiểu ra Đứa trẻ này còn rất thông minh Nhưng cũng không cần phải làm như vậy đâu Phong Dù sao con cũng là người của nhà ta Không thể không để ý tới danh tiếng của mình được Và lại Dạ Nếu không còn gì Con xin phép ra ngoài làm việc Lãnh Phong bước ra ngoài Đã có nhiều phóng viên chờ anh ngoài sảnh Ông Hàn làm ơn cho biết chút thông tin, ông và cô Lục quan hệ thế nào? Ông Hàn, nghe nói ông và cô Lục đã có đính ước, sau khi ông và người vợ hiện đại ly dị sẽ công khai, ông có cả chứng gì không? Ông Hàn. Lãnh Phong không nói không rằng, chỉ đi theo sự mở đường của toán bảo vệ, mất hút vào thang máy. Ngay lúc đó, điện thoại của anh reo, giọng Vũ Lâm. Con về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn hỏi. Thưa mẹ, con mới về. Trên tay Vũ Lâm là một tờ báo vừa xuất bản Đây là cách giải quyết của con sao Minh Tinh lục an nhiên Con cũng tải giỏi lắm Tìm được Minh Tinh đóng kịch chung Lãnh Phong không trả lời Minh Tinh thì cần tiền Lẫn những tiền đồn cho thiên hạ Không phải lãng quên Anh có mục đích của riêng mình Hai bên cộng tác với nhau cùng có lợi Vất vả lắm mới lấy được lòng tin của ông nội còn muốn hủy hoại tất cả à Không đâu Ông nội cũng biết chuyện rồi mà còn nghĩ không có vấn đề gì Đàn ông mà mẹ chỉ có phụ nữ là khổ thôi Ánh mắt lạnh như băng đó hướng về bà trách móc Con trách mẹ đã lưu chuyện của vợ yêu của con ra làm khó con à Mẹ cũng chỉ nói sự thật thôi Lần sau mẹ có thể đặt máy ảnh vào góc tối hơn May là doanh doanh không để ý Người chơi cô ấy một đòn đau lại là mẹ chồng cô ấy Vũ lâm khượng lại bà cười gần Con biết hết rồi à Con không phải đã nói với mẹ rồi sao Đừng động tới doanh doanh cô ấy là vô tội có tội chứ tội là con gái của hai người đó tội là tội là có một gia đình quá hạnh phúc đúng không phải đó cũng là một cái tội nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net